Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Thế Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 260 Của bộ truyện Hắc Tây Du Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Cảm ơn mọi người Hãy nhớ con mừng cảm xúc của mọi người khi nghe chuyện nhé Ok Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ Hắc Tây Du Tập 260 Đám người Vân Thiên Tôn đi ra ngoài Thái hư Lại quay đầu nhìn lần nữa Chỉ thấy thái hư nguyên bản vốn ở nấp trong hư không, giờ phút này đã bị thái đế xé rách, hiện ra từng đạo dáng chiều Tiêu hắn thiên đỉnh, nơi ở của lăng thiên tôn. Tần mục đem tất cả bản vẽ bỏ xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn đã hiện lên tình hình cuộc chiến trong thái hư. Mỗi bước của vân thiên tôn đã được phản chiếu vô cùng rõ ràng ở trong đầu hắn, biến thành những hình ảnh. Từ lúc thái đế đè sập thế giới thái hư do thần thức tạo ra, dùng thần thức đuổi giết ngàn vạn tạo vật trù, cho đến khi đám thủ lĩnh tộc tạo vật trụ dụ địch xâm nhập, đem Thái Đế dẫn vào trong cạm bẫy của ba vị Thiên Tôn nhân tộc. Lại đến khi Lăng Thiên Tôn giải cấu Thái Đế ấn cùng với tế đàn của Thái Đế, Vân Thiên Tôn xếp đặt thiết kế cấu tạo cạm bẫy, Lăng Thiên Tôn bố trí vô thượng thần thức lĩnh vực. Những sự việc này, tuy rằng hắn không có được tận mắt chứng kiến, nhưng mà bằng vào những thứ trong bản vét ở nơi ở của Lăng Thiên Tôn, hắn liền có thể phỏng đoán ra chi tiết của trận sát tuyệt này. Sau một lúc lâu Tần mục mở mắt Ánh mắt chớp động trầm giọng nói Yên Nhi, Long Phi, Chúng ta đi đến thiên hạ bên ngoài tiêu hắn thiên đình đợi trước Yên Nhi hiếu kỳ nói Là đợi người nào vậy Là bọn người vân thiên tôn sao Không Trong mắt tần mục giống như bắn tất cả ra bốn phía Chúng ta đợi đại hồng Thái đế chết Đại hồng tất nhiên sẽ mang theo thù hận giết đến Phá hủy tiêu hắn thiên đình tần bộc trầm giọng nói: ở tây cực Thiên của tây đế bạch hồ, ta đã ngăn đại hồng làm cho hắn không cách nào có thể tiếp tục miêu hại tây đế. Giới tình huống hắn không có lý do gì ra tay với tây đế, còn muốn hướng ta đòi một cái phiếu nợ, nói rằng ta thiếu nợ nhân tình của hắn. tính cách của hắn có thù tất báo. vân thiền tôn giết chết thân thể của hắn, vây khốn thần thức của hắn, hắn tất nhiên sẽ mang theo lửa hận gặp trời tới báo thù. trong lòng yên nhi cũng với long kỳ lân cả kinh vội vàng nghe tiêu hắn, đi đến bên ngoài Tiêu hắn Thiên Đình. Long Kỳ Lân buộc Bảo Liễn cẩn thận. Tần Mục ngồi phía sau bức rèm tre của Bảo Liễn, lấy lại bình tĩnh, lấy ra kiếm hoàn, nhẹ nhàng phất một cái. Kiếm hoàn lưu động, hóa thành một thanh kiếm thần, vắt ngang qua đầu gối của hắn. Sáu của Thiên Lang mang theo Bảo Liễn đứng trên thiên hà phía trước Tiêu hắn Thiên Đình. Tần Mục đặt kiếm ngang đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Vân Thiên Tôn ở trong thái hư giết chết Thái Đế, bố cục quán tần mục đã đều binh bạch rõ ràng Nhưng mà tiêu hắn thiên đình cũng không phải là thái hư Bởi vậy bố cục của Vân Thiên Thôn Tận mục không cách nào có thể tạo dựng lại Cái hắn có khả năng dựa vào Chỉ có thể là phương pháp xử lý của Lăng Thiên tôn Phá giải thai đế ấn Cùng với tế đàn của thái đế Chỉ là Đại Hồng cũng cực kỳ cường đại Lúc ở trong tổ đình Hắn đã cùng với truyền thế thần của thiên đế Chiến một trận Lộ ra chiến lực vô cùng kinh khủng Tần Mục biết rõ thực lực của mình cùng với hắn kém xa, có thể dùng phương pháp xử lý Lăng Thiên Tôn để phát giải đại La vô thượng thần thức, cùng với vô thượng thần thức lĩnh vực quán hay không. Tần Mục không có bất kỳ điểm nào nắm chắc. Nước thiên hà chảy từ tây sang đông, ở trên trời chảy xiết, trùng trung điệp điệp, ngày đêm không ngừng. Thiên Long bảo liễn đổ ở bên ngoài tiêu Hán Thiên đình, mặc cho nước sông phía dưới chảy xiết, chiếc bảo liễn này thế nhưng lại không xê dịch chút nào. Mặt trời hạ xuống phía tây, Đèn lồng treo trước bảo liễn sáng rực lên Thái âm rủ xuống Mặt trời lại từ đông hải bay lên Cứ như thế mấy cái ngày đêm Trong lúc đó vẫn luôn rơi một trận mưa nhẹ Đó là do nguyên giới Trong lúc náo loạn Bị nạn hạn hắn Mọi người trong bộ lạc đã đem cặp đồng nam đồng nữ hiến tế cho cổ thần Vũ Sư Vũ Sư ăn hết tất cả hai đồng liền ban mưa xuống nguyên giới Bởi vì chê tế phẩm quá ít Lúc đầu cho rơi xuống một trận mưa nhẹ Còn dùng tiếng sống khuyên bảo mọi người ở phía dưới. Muốn càng thêm nhiều mưa Thì càng phải hiến tế thêm nhiều đồng nam đồng nữ nữa Sau khi vũ sư cho mưa xuống Lại có quái vật gây ra hạn hắn Làm hại Lừa thiêu ngàn dặm, Đem đại điện nướng tới mức khổ cạn Rất nhiều thần thông giả chạy tới tiêu hắn thiên đình Mời thần nhân ở trong thiên đình tìm đến hàng phục con quái vật này Mọi người vội vã bay qua bên cạnh bảo liên Tần mục vẫn như trước không đúng thích Yên nhì chờ tới mức có chút nóng lòng vô cùng trông mong nhìn quanh khắp nơi chỉ thấy hư ảnh của thiên lôi địa mẫu bay nhanh trong mây thiên đôi trong tay không ngừng chấn động lôi âm quần quần, điện quang bắn ra bốn phía thế nhưng lại truyền âm ấy gắt trộm lên vào huyền đô trộm thiên hỏa nguyên giới vẫn giống như hàng ngày cổ thần còn đang chiếm cứ vũ đài rất lớn đương nhiên loại cảnh tượng này ở đời sau đã rất khó có thể nhìn thấy yên nhi vẫn đang nhìn quanh bất thình đình chỉ nghe thấy một thanh âm giống như khóc không ra tiếng từ đằng xa truyền tới cao giọng thê lương kêu lên Đại hồng, đại hồng. Trong lòng yên nhi tim đập mạnh một cái. Long kỳ lân cũng lập tức đứng dậy. Sáu con thiên long lập tức gần cốt buồn rộn, gần như co cắp vào trên mặt sông. Sa sa, một con chim to vỗ cánh hướng bên này bay tới. Từ rất xa đã thấy cánh chim hoàng thành che khuất cả bầu trời, giống như là một mảng mây đen bay về phía tiêu hắn thiên đỉnh. Đại điều càng ngày càng đến gần, dáng vẻ lộ ra càng lúc càng lớn. Cánh chim của nó mở ra. Vậy mà giống như có thể đem cả tiêu hắn thiên đình Hoàn toàn che khuất vậy Mui xe của thiên long bảo liễn bất thiên đình bay lên Ở trên trời xoay tròn Cái dù che càng lên cao Từng cái dù ở trên mui xe bốc lên đến tận thiên không, Cùng trời xanh tương dung Hóa thành 49 loại thiên đạo Nghiêng xuống Bao bọc lấy tiêu hắn thiên đình Tần mục ngồi trong xe trầm giọng nói Đại hồng Đã lâu không thấy Sao không đến đây gặp mặt Con hoàng thanh đại điểu kia nghe được thanh âm này, đôi mắt sáng lên như tuyết hướng bên này quét tới. một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp giống như là đại thiên bắn ra, phô trương khắp thiên địa. đó là thần thức của đại hồng. thứ hắn sử dụng không phải là vô thượng thần thức lĩnh vực đối phó với tần mục, tiểu thiên tôn của nhân tộc. hắn khinh thường việc vận dụng loại tuyệt học như vô thượng thần thức lĩnh vực. tần mục giống như kiếm bất động, thúc giục bá thể tam văn công, thần thức quán lập tức hóa thành một mảnh đại la thiên, đem thiên long bảo liên bao lại thần thức của hai người va chạm, nước khắp thiên hà quần quần, chỉ còn lại là phạm vi ngàn trượng xung quanh Thiên Long Bảo Liễn, có thể coi như an toàn. Lấy Thiên Long Bảo Liễn làm trung tâm, hình thành một quả cầu thực lớn. Quả cầu thu lấy sóng cả ngập trời. Thế nhưng trong quả cầu lại là một cảnh gió êm sóng lặng. Tần Mục nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cảnh tượng quán tuy rằng không cao, nhưng thần thức quán cũng tuyệt đối thuộc dạng cường đại. Đại Hồng thực sự không toàn lực công kích tới chỉ vận dụng thần thức để công kích, hắn có đủ thực lực để ngăn lại. Thần thức của hai người va chạm, tận một vết thiền lệnh biến tiêu, hóa thành linh thai thần tàng lĩnh vực. Linh thai là đạo nhất, cùng với thái cực do âm dương nhị khí hóa thành, một lần nữa khởi động khai ích trong thiên địa, làm cho nước thức dậy ngăn cản. Cả trời giao trung tự thiên hiện lên. Thiên công thổ bá chờ cho tới khi tất cả các chư thần ở trên vị trí. Thiên công lập tức san sát nhau mạnh mẽ lĩnh vực quán đở rộ, đem thần thức của đại hồng cứng rắn đánh tàn. Lũ lụt bắt đầu xuất hiện trong thiên hà, đột nhiên được dẹp yên. Thần thức của đại hồng ngoáy lên ngọn sóng cao tới trăm trượng, cũng xoát một tiếng rơi xuống. Gió êm sóng lặng, không hề sợ hãi. Trong nháy mắt, khi thần thông của hai người va chạm, đại hồng bay về phía tiêu hoán thiên đình, giờ móng vuốt chụp lên mũi xe. Cái mũi xe kia chính là tọa giá thiên tôn được luyện ra ở 70 vạn năm sau. Bản thân bảo điển chính là một kiện dị bảo. Do các loại bảo vật mà tạo thành Họa văn khắc ở phía trên đại biểu cho thiên công Thổ bá cùng với cổ thần tứ đế Thập thiên tôn của thiên đình Vì muốn làm tan rã liên minh của tần mục Cùng đám cổ thần Đã đem bảo liễn này đưa cho hắn Tần mục đem môi xe tiến lên Hóa thành thiên công Ngay trong khi nháy mắt Đại hồng chụp vào môi xe Thần tàng lĩnh vực quán cũng mạnh mẽ khuếch trường Bá một tiếng vàng nhỏ Bao phủ cả lòng hắn thiên đình. Bên trong thần tàng của tần mục thiên khung phản chiếu thân ảnh quán thiên công mọc ra khuôn mặt tần mục bay lên cùng với thiên đạo trên mui xe trung hợp cứng rắn ngăn lại một kích này của đại hồng bóng vốt sắc bén của đại điều cùng mui xe va chạm thiên công ở trên môi xe phía dưới chống đỡ không nổi gần như là muốn vỡ vụn phía bên trong tiêu hắn thiên đỉnh nhân tộc cùng những thần trì chủng tộc hậu thiên khác đã kịp phản ứng từng nhánh đại quân thần nhân đang muốn tuôn ra cùng với hoàng thanh điệu chém giết thần thức của tần mục tuôn ra lay động Hóa thành một tiếng quát lớn Ta chính là một thiên tôn Các đệ tử nghe hiệu lệnh của ta Cùng nhau thúc giục mùi xe Nghe theo ta điều hành Trong tiêu Hán thiên đình Có mười vạn thần nhân Nghe vậy vội vàng đem nguyên thần xuất cứu, Đều động nguyên khí thúc giục uy năng của mùi xe Trên bầu trời môi xe bao tại thiên đình Trở nên sáng ngời Bốn chín thiên đạo đem tiêu Hán thiên đình phong tỏa lại Đại Hoàng Thanh Điều kia tiếp tục tấn công mấy lần Không thể phá vỡ bùi xe Cánh chim đột nhiên thu lại khóe mắt tần mục nhảy lên Đại Hồng đã đi tới trước mặt hắn Mục thiên tôn Người nhất định phải ngăn cản ta sao Khóe mắt tần mục kịch đẹp nhảy lên hai cái Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh Hắn từng nhìn thấy một trận chiến của Đại Hồng Cùng với chuyện thân thể của cổ thần thiên đế Quả thực cường hắn vô cùng Cho dù Đại Hồng cũng không phải là đối thủ của cổ hiểu. Nhưng cũng không phải là chuyện đùa Bản thân thực sự Có thể cùng hắn địch lại sao Tần mục mặc dù đã ngộ được Phương pháp xử lý của Lăng Thiên Tôn Phá giải vô thượng thần thức Của Thái Đế Nhưng trong lòng hắn cũng không thực sự nắm chắc Tranh địch giữa hai người Là thực sự quá lớn Tay áo đại hồng bồng bềnh Thằng một đường xâm nhập vào trong bảo liễn Ánh mắt rơi trên người của Tần mục Thái Đế Người cũng dám xuất hiện ở đây sao Người cũng biết rằng kẻ thù địch của ngươi khắp thiên hạ trên có thiên công đang chăm chú nhìn nguyên giới còn có đại nhật tinh quân giám sát và điều khiển chư thiên dưới có địa mẫu nguyên quân nắm giữ nguyên giới còn có cả cung vân thần vương cũng đang tìm tung tích của ngươi khắp bốn phía tần mục vun già một ngụm chọc khí cười nói ngươi vừa rồi mới làm lộ ra thần thông thần thức sẽ giấu giếm được bọn hắn ta nếu là ngươi một kích không chúng sẽ lập tức đi ngay người thế nhưng lại lưu lại Tới đây tìm ta tính sổ Có thể nói là rất không khôn ngoan Trên mặt đại hồng không có biểu tình Lạnh nhạt nói Người nói những lời này ta đều đã biết hết Nhưng mà cái huyết hài thâm kiều Không thể không báo Người ngăn cản ta ta liền giết chết người Giết người cũng không lãng phí mất bao nhiêu thời gian Sau khi giết người Ta lập tức sẽ rời đi Cho dù là thiên công hay địa mẫu đều không tìm được ta Chứ còn đừng nhắc tới người như đại nhật tinh quân Đồng tử của tần mục đột nhiên co lại, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy người thực sự có thể trong thời gian ngắn mà giết chết được ta sao? Từ lần trước chúng ta đã gặp mặt, đã qua mười vạn năm rồi phải không? Ta xưa đâu bằng này, so với mười vạn năm trước đã cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Ta đã là đế tọa cảnh giới, nếu không chỉ dựa vào một cái đại đạo hóa thân của ta, làm sao có thể ngăn chờ một kích như thế của ngươi? Đồng tử của đại hồng thu nhỏ lại, cười lạnh nói. <cười> đế tọa cảnh giới Ngươi không có chứ Tần mục mặt không đổi sắc nói Ngươi cảm thấy tạo nghệ trên vương diện thần thức của ta như thế nào Sắc mặt đại hồng biến hóa Tần mục thản nhiên nói Ngươi đã đạt được chỗ tốt không ngờ Niệm tình ngươi là viễn cổ đại đế Ta không làm khó dễ ngươi Ngươi đi đi Đại hồng bất thình liền cười ha ha Đế tọa cảnh giới lại có thể như thế nào chứ Người đại khái là không biết rõ thần thông của ta Ta để cho người mở mang kiến thức một chút Tuyệt học chính thức của thái cổ Oanh một tiếng Thần thức quán bộc phát Chỉ trong nháy mắt hóa thành vô thượng thần thức lĩnh vực Vô thượng thần thức lĩnh vực bành chứng chỉ trong nháy mắt Trong tay hắn lại có thêm những cây đại thương Cùng lúc đó Tất cả những thần thức lĩnh vực trở nên yên tĩnh Giống như thời không ngừng kết Thứ duy nhất có thể nhúc nhích Liền chỉ có đại hồng Cho dù là yên nhi hay long kỳ lân Học là sáu quân thiên long kia, tất cả động tác, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng ở trong thời khắc này đình trệ lại. Trong lĩnh vực, kể cả thiên hà cũng bất động, không tiếp tục chảy nữa. Ngay trong ngay mắt lúc hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục rốt cuộc yên lòng. Hắn nói lão rằng mình đã là cảnh giới đế tọa, chính là muốn ép Đại Hồng sử dụng vô thượng thần thức lĩnh vực. Không bức ép hắn thi triển vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục liền ngay cả một chiêu của Đại Hồng cũng không ngăn cản nổi nhất định sẽ bị một kích giết chết nhưng mà chỉ cần đại hồng thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực như vậy hắn liền có thể thêm một đường sinh cơ cùng lúc trong khi vô thượng thần thức lĩnh vực của đại hồng bộc phát cách phá giải của tần mục tìm hiểu ra từ trong đống bản thảo của lăng thiên tôn cũng bạo phát ra cách phá giải của lăng thiên tôn chính là đạo tạo hóa đạo tạo hóa dùng thần thông cố định vật chất làm trụ cột tần mục đối với thần thông không dễ học kia đã có lý giải Tìm hiểu ra cách phá giải được vô thượng thần thức lĩnh vực của Đại Hồng. Chính là phương pháp này. Kiếm quang của hắn từ trong vô thượng thần thức lĩnh vực bắn ra. Chỉ trong chốc lát, mũi kiếm chớp động. Vô số phù văn từ mũi kiếm bay ra, chui vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Đại Hồng lập tức cảm giác được vô thượng thần thức lĩnh vực của bản thân bị ngưng kết, nghịch chuyển, trong đầu không khỏi ầm ầm Hắn trời sinh tính tình cẩn thận. Trước khi bàn thể của Thái Đế tiến vào Thái hư chuẩn bị diệt sạch tất cả tạo vật chủ nơi đó đã tá sinh vào thân thể này canh giữ bên ngoài thái hư bản thể của thái đế tử vong thần thức bị nhốt lại hắn không khỏi đột nhiên giận dữ nhưng mà biết rõ bản thân lúc này đã không phải là đối thủ của vân nguyệt lăng ba vị thiên tôn vì vậy dưới cơn thịnh nộ đã phi thần tìm đến tiêu hắn thiên đình chuẩn bị tiêu diệt tiêu hắn thiên đình cho hạ giận nhưng mà điều làm cho hắn thực không ngờ tới chính là tần mục đã thù sẵn ở chỗ này hơn nữa còn khiến cho hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực làm cho hắn trúng chiều một màn này cũng với một màn kia ở trong thái hư là tương tự cỡ nào bất quá hắn đã từng nếm qua một lần hiện tại thần thức lĩnh vực còn chưa có thể triệt đề bị ngưng kết nghịch chuyển hắn vẫn còn cơ hội cho dù là hiện tại tu vi quán bị chế ngự nhưng chỉ cần trước khi tần mục thực sự phá giải được thần thông quán đánh chết tần mục liền có thể cắt ngang việc vô thượng thần thức lĩnh vực bị nghịch chuyển chết Hai người đồng thời quát lớn. Trong thiên long bảo liễn, hào quang vô cùng sáng ngời bộc phát, giống như là một quang cầu thực lớn, điên cuồng hướng ra phía ngoài bản chấn. Nước trong thiên hạ bị quang cầu kia áp tới, hướng bốn phía tràn ra, hình thành nên một quả cầu thực lớn không ngừng dũng mãnh lao ra phía bên ngoài. Oanh một tiếng, rung động kinh khủng, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng xung quanh. Bên trong chấn động, đạo đạo kiếm quang giống như là du long tân loạn trong quang cầu, giao thoa, mơ hồ từ trong đó có thể thấy được 33 trọng thiên. Lại có thêm một cây đại thương, hóa thành một đạo long mạch, Thiên Sơn vạn phòng phá tán 33 trọng thiên. Mắt dọc trên mi tâm tần mục mở ra, trứng của Thái sư xương của Thổ Bá, Thái Sơ nguyên thạch đồng thời bộc phát, hóa thành một đạo thần quang đẹp mắt, ngnh tiếp thần thông của Thái Đế. Thần nhãn quán nổ vàng trong vạn đạo, truyền ra thanh âm vạn vị thần đồng thời tụ đạo. Lại là một cỗ rung động kinh khủng hơn truyền tới sau lúc vừa rồi còn kinh khủng hơn nhiều Rất nhanh đuổi theo quang cầu thứ nhất Lấy tốc độ nhanh hơn đi tới quét sạch mọi nơi Rốt cục Hào quang tản đi Thiên hà biến mất Ra đến một đoạn hơn 500 dặm Thiên long bảo liễn từ giữa không trung rơi xuống Cùng lúc đó Một con hoàng thanh điệu vỗ cánh lên Hai cánh gào thét bành trứng Vỗ cánh ở trên không trung Điên cuồng xoay tròn ầm ầm phá vỡ không trung mà đi Biến mất vô tùng Vô số mây trắng trên bầu trời bị thổi tan Thoáng cãi đã không nhìn thấy tùng thích Của con hoàng thanh điều kia Bên trong bảo liễn Tần mục cột hứng ngã xuống đất Lòng ngược bị nổ tung Phần bị cột còn lại của chân tay đã bày tứ tung Yên nhi mới nhảy vào trong xe Đã thấy thứ chi của tần mục rơi là tả trên đất Chỉ còn lại một cái đầu Đang chuyển động trên mặt đất Đầu của tần mục trừng to mắt Đứng ở dưới chân yên nhi Công tử Yên nhi phù phù quỷ xuống đất Run rẩy vươn tay ra khép lại đôi mắt cho tần mục Yên Nhi, đừng làm loạn. Tần mục phúc một tiếng, phun ra máu dính đầy tay nặng, miễn cưỡng đều động thần thức. Tắt đèn, mau trở lại quỷ thuyền. Đại sư huynh có thể cứu được ta. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, cuống quyết đem đầu quán ném sang một bên, lao ra thùng xe, cho đến khi nhìn về phía lồng đèn treo trên bảo điện không khỏi ngây người. Chỉ thấy đèn lồng do Ngụy Tùy Phong điện chế đã bị hủy đi trong chấn động lúc nãy, mà bây giờ vẫn còn là ban ngày, không phải đêm tối. Bảo Liễn vẫn chưa trở lại quỷ thuyền. Trên chắn của Yên Nhi toát ra mùi hôi lạnh, vội vàng nói: "Đi U đô, Long Béo đi U đô." Vừa rồi Long Kỳ Lân cảm ứng được nguy hiểm, quyết định thật nhanh thi triển hoạn long kinh lên sáu con thiền long, cuối cùng ngăn lại được thần thông trùng kích từ trong xe truyền tới, nhưng cũng bị thương rất nặng. Long Kỳ Lân nghe vậy, lập tức tàn đi hoạn long kinh, quát lớn một tiếng, sáu con thiền long kéo theo thân thể tàn phế phát lực chạy về phía trước. Trong giây lát không gian phía trước Thiên Long Bảo Liễn lắc lư một hồi Bảo Liễn lọt vào trong U-đô Ngay trong nháy mắt Khi Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện trong U-đô Bảo Liễn lại lần nữa biến mất Nháy mắt sau liền xuất hiện ở trên quỷ thuyền Yên nhi vọt ra kêu lên Vân La Đế mau đến cứu mạng Quỷ thuyền ngụy Tuy Phong sắc mặt ngương trọng Kiểm tra đầu não đã bị tổn thương của tần mục Mười ngón tay lập tức tung bay Nhanh chóng liên tục điểm xuống Lấy bầy quyền đại dục thiên ma kinh tạo hóa phòng bế hồn phách cùng với linh thai của Tần Mục, không để cho linh hồn của Tần Mục ra khỏi thân thể. Lập tức, thân thể quán đột nhiên hóa thành một bóng dáng vô cùng nhỏ bé. Bá một tiếng, tiến vào trong linh thai thần tàng trên mi tâm của Tần Mục. Đại dục thiên ma kinh là công pháp do dựa vào nho ra kinh điển của tiểu phu thánh nhân truyền lại trên đá, dốc lòng tìm hiểu trên đá. Loại công pháp mà giáo chủ các thời kỳ của thiên thánh giáo tu luyện đều là công pháp do truyền chuyển xuống Thân thể hóa thành bóng đèn Là ma ảnh huyết ma công Ngoại trừ ma ảnh nguyễn ma công Còn có kính tượng công Có thể đem thân thể tạo hóa thành kính tượng Nguyễn Tử Phong đi vào trong linh thai thần tàng của Tần Mục Nhìn khắp nơi Trong lòng lắp bóc kinh ngái Chỉ thấy linh thai thần tàng của Tần Mục cùng với linh thai của bất cứ ai khác Đều có khác biệt rất lớn Rộng lớn mạnh bồng Giống như là vũ trụ hồng hoang Khó trách sư đệ Lại vô cùng mạnh mẽ như vậy Hắn bất chấp nhìn thật kỹ chỉ thấy bên trong linh thai thần tàng sụp đổ của tần mục thiên tượng hỗn loạn địa lý bị lật úp khắp nơi đều là trời sập đất sụt ngay cả âm dương tứ tướng ngũ hành thất tình ở đây đều đã loạn thành một đoạn thiên đấu đạo công ngụy từ Phong khẽ quát một tiếng đem thiên cung của bản thân tế lên chấn trụ bắt đầu khởi động địa thủy phong hỏa dẹp loạn địa lý nơi đây rối tay vùng lên thiên tượng đã không còn hỗn loạn chút nào quần tinh trở về vị trí cũ hắn lại phân chia âm dương, cố định ngũ hành, cuối cùng cũng làm cho thương thế của tần mục không chuyển biến xấu gì nữa. Bất thành linh, hắn nhìn thấy bên trong linh thai thần tàng của tần mục có một lỗ thủng thật lớn, đó là vết thương lưu lại do một cây đại thương đâm xuyên qua nơi đây. thực là lợi hại. trong lòng ngụy tuyền phong nghiêm nghị, đem thần thông giấu trong vết tích của mũi thương kia loại bỏ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. linh thai cùng hồn phách của tần mục đã rách tung tóe. Từng tòa thiên cung cũng trở nên rách nát không chịu nổi Linh thai cùng hồn phách Đều đang hấp hối Ngụy Tùy Phong nhíu mày Loại thương thế này liền không phải là chỉ cần năng lực quán Liền có thể chữa khỏi nữa rồi Thần thức của tần mục trở nên chấn động Hơi thở mong manh Đại sư Huynh Trên cổ Long Béo có cho một cách bình ngọc Trong bình có hồng mông nguyên dịch Ngụy Tùy Phong vội vàng Từ trong thần tàng quán bày ra Gỡ xuống thiên bình trên cổ của Long Kỳ Lân Sau đó lại phi thân đi vào Lấy ra một ít hồng bông nguyên dịch Đặt vào trong một kim vạc lớn Đem đầu của tần mục ngâm vào trong đó ngụy Đại Giáo Trụ Hình như là đã dùng quá nhiều nguyên dịch rồi Long Kỳ Lân nhìn nhìn ngó ngó nguyên dịch ở trong vạc Thầm nghĩ Hắn đại khái không biết hồng bông nguyên dịch này Là dùng để tưới vào bản thể của địa mẫu nguyên quần Đổ nhiều nguyên dịch như vậy Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ Đầu của tần mục bắt đầu hấp thu hồng bông nguyên dịch Linh thai thần tàng quán giống như là một lần nữa vận động Lại một lần tạo vật Những ngôi sao bị nghiền nát nhào nhào khôi phục lại Thái cực đồ bị đứt gãy Cũng đang cấp tốc phục hồi lại như cũ Nhật nguyệt một lần nữa vận hành Núi non bị đứt đoạn đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên Trời rắn xuống một trận mưa Gột rửa khô hạn Hư ảnh của một vị cổ thần đã được phục sinh Linh thai cùng hồn phách của tần mục Trong thời gian này cấp tốc khôi phục lại Huyết nhục đang nhanh chóng sinh sôi. Ngụy Tùy Phong cầm thiên bình, tùy thời chuẩn bị định hướng ở trong vạc đổ thêm hồng môn nguyên dịch vào. Chỉ thấy hồng môn nguyên dịch trong vạc đang từng điểm từng điểm giảm bớt, mỗi lần giảm xuống liền ít đi một chút. Hắn định hướng bên trong đổ thêm vào một tí. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy nắm lấy miệng của tần mục, hướng trong bụng tần mục ợn ực ợn ực rót vào hồng môn nguyên dịch. Long Kỳ Lân lại càng thêm hoàng sợ, vội vàng nhắc nhở Ngụy Tùy Phong nói: Đại giáo chủ. Hồng mông nguyên dịch này không thể ăn nhiều Chống đỡ không nổi là bạo phát đấy Cái này chính là thứ để dùng Trăm tưới cho bảo vật trong nguyên mộc ngụy Tuyền Phong ở trên đầu hắn Mạnh mẽ đập một cái Ngươi là giáo chủ hay ta là giáo trụ Ta là người tường trải Ăn muối còn nhiều hơn so với người ăn cơm Ta tự có chừng mực Hắn còn chưa nói xong Đã thấy thân thể tần mục ở trong kim vạc Dần dần biến đến Rất nhanh đã cao hơn rất nhiều ngụy Tuyền Phong hoàng sợ Long Kỳ lần nói Đại giáo chủ, mỗi người ăn thực sự chưa hẳn đã nhiều hơn cơm của ta đâu Cơm của ta chính là Linh Đan đấy Ngụy Tùy Phong Lại lần nữa gõ đầu hắn một cái Vô cùng khẩn trương Nhìn chăm chăm vào tần mục trong vật Kim vạc cũng gọi là đủ lớn Nhưng dần dần không dung nhập được thân thể của tần mục Sư đệ Trên trán Ngụy Tùy Phong toát ra mồ hôi lạnh Quát đơn ấy Thân thể tân sinh của người không thể so sánh với thân thể lúc trước Cần phải ma luyện, màu, màu thúc giục công pháp của ngươi, đừng để nó lớn mà không mạnh mẽ. Tần mục đàn độn, mở mắt ra nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại. Ngụy Tử Phong nhíu mày, vây kín kim vạc đi tới đi lui, nói. Thân thể của hắn không bị thương tồn, thương thế của linh thai thần tàng cùng với thiên cung đã cơ bản khỏi hẳn. Như vậy vì sao vẫn không chịu tỉnh lại chứ? Trong lúc suy tư, cơ thể tần mục tăng vọt cao thêm mấy trường. Giống như một vị thiếu niên tạo vật trù Ngụy Tùy Phong lập tức đem nguyên dịch còn dư ở trong kim vật lấy ra Chỉ là những nguyên dịch bị hắn rót vào trong bụng của tần mục Thì không biết phải làm như thế nào nữa rồi Hơn nữa thường thế của tần mục Quá quỷ gì Làm cho hắn cũng không quá nắm chắc tần mục đến cùng Là bị thương tổn ở nơi nào Hắn có với người nào giao thủ Lại bị tổn thương nặng như vậy chứ Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi Đại Hồng Hình như thân thể của Thái Đế tá sinh Hành là hồng thiên tôn đời sau Thái đế Như vậy chỗ nặng nhất trong thương thế Chính là thần thức Thần thức của ta không mạnh mẽ Chỉ sợ không cách nào có thể giúp bắn trị liệu Ngụy Tuyền Phong thử thúc dục thần thức Cùng với thần thức của thần mục đụng vào Trong lúc thần thức của hai người đụng vào nhau Ngụy Tuyền Phong lập tức phát giác được thần thức của thần mục Đang hỗn loạn cực độ Lập tức nói Sư đệ Thương thế trên thần thức phải làm như thế nào mới có thể trị hết tần mục miễn cưỡng thanh tịnh một chút nói tìm cung vân thần vương nàng thiếu nợ ta một cách nhân tình rất lời từ trong mi tâm quán bay ra một cây long huyết bảo mộc rơi xuống bên cạnh kim vạc long huyết bảo mộc cành lá tung bay từng trận đạo âm dễ nghe truyền tới ngụy Tuy phong thấy vậy buông lòng thần thức còn sống của tần mục bay ra ký thác vào bên trong long huyết bảo mộc mượn đạo vận của bảo mộc tạm bảo vệ mình rút cho bản thân thanh tịnh Mà tần mục trong kim vạc cũng không biến lớn thêm nữa. Bốn phía xung quanh thân thể có đạo đạo vầng sáng xoay tròn, có đến gần 2000 vầng sáng. Từng trong vầng sáng đều có một hình ảnh nhỏ của cổ thần. Những hư ảnh cổ thần này ở các nơi trên thân thể tần mục cùng nhau luyện hóa, tiêu hao hồng mông nguyên dịch dư thừa trong cơ thể tần mục. Ngụy Tử Phong thấy vậy, tấm tắc kêu kỳ lạ. Tần mục từ trong chiêu dương điện của Thiên Đế trộm được long huyết bảo mộc, hoàn toàn có thể duy trì một chút thần thức này của tần mục bất diệt. Có thể tìm thấy cung vân thần vương ở nơi nào?" Ngụy Tử Phong dò hỏi. Nguyên khí quán bay ra, đem tần mục từ trong kim vạc nâng lên, đặt xuống lòng huyết bảo mộc. Trên thân thể của tần mục không có quần áo, quần áo cũng đã bị đại hồng hủy diệt. Ngụy Tử Phong cởi áo bào trên người xuống, Long Kỳ lên cúng quyết mặc vào cho tần mục. Tần mục ngã ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, tiếp tục thúc dục bá thể tạo nên công, giữ vững thân thể. Thần thức quán từng trong long huyết bảo mộc truyền tới chấn động sáu mươi vạn năm trước, khi Long Hán Thiên Đình tách ra, đại sự bậc này, Cung vân Thần Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Yên Nhi hỏi, vì sao không thể quay lại lúc A Sỉu thô bá Đại Náo Thiên Đình chứ? Khi đó Cung vân Thần Vương đã đem Đại Hồng Trói lại đánh, chúng ta có thể thuận tiện mà tìm được năng. Ngụy Tử Phong lắc đầu, thúc giục quỷ thuyền. Bên ngoài quỷ thuyền sương mù trùng trùng đẹp đẹp, nói. Khi đó các người cũng có mặt ở đó Không có khả năng đồng thời tồn tại hai bản thân một lúc Trừ khi có một người biến mất Không thể quay về đó được Hắn đang định đem tần mục cùng với lòng huyết bào mộc Đưa đến trên bảo điển, Bất thình đình hào quang lắc lư, Một mùi xe thật lớn xuất hiện trên bảo điển, Chính là mùi xe thủ hộ tiêu hắn thiên đình kia Khi tới bàn đêm Trực tiếp quay trở lại quỷ thuyền. Bảo điển đã phải hứng chịu một trận liều chết của tần mục Cùng với đại hồng Nay lại thêm mùi xe đập tới. Bảo Liên rút cuộc không chịu nổi nữa, chia năm sẻ bảy. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng vẽ một cái, vô số phù văn đại đạo hóa thành một vòng tròn lớn, đem lòng huyết bảo mộc của mấy tần mục thu nhập vào bên trong. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, vòng tròn nơi này sau đầu của Yên Nhi giống như là vầng sáng do cổ thần chúc phúc tạo thành. Ngụy Tùy Phong lại gọi Lâm Kiều tới, nói: lại đi hái thêm một cái đèn lồng mang tới đây. Chờ một chút, hái thêm mấy cái, tránh lại để cho bị người khác phá nát. Một con cây bà Long chạy tới Trên mỏ chim Cóp theo 9 cái đèn lồng ngụy tuyển phong gỡ đèn lồng xuống 6 con thiền long cùng với Long Kỳ Lân Yên nhi Mỗi người cầm một chiếc Còn có một chiếc treo trên long huyết bảo mộc Dặn dò Long Kỳ Lân đấy Chúng ta đã hóa thành vật chất cố định Không cách nào có thể rời khỏi quỷ thuyền Ta cũng không biết bên ngoài có chính xác Là 60 vạn năm trước hay không Có gặp nguy hiểm hay không Các người nhất định phải cẩn thận Hắn trầm ngâm một chút Nói Nếu như là 60 vạn năm trước Các người đến đi gặp U Minh Nhi Tử của Bác Đế Đem lưu lý thanh thiên tràng của trộm đi Cũng đủ để tự bảo vệ mình Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn đám người Long Kỳ Lân Yên nhì rời khỏi quỷ thuyền Trong lòng vẫn lo lắng không thôi Ở thời đại này Hắn đã cầm trong cài tóc của Lăng Thiên Tôn Xuyên Việt Trở lại Long Hắn Còn trở thành thống soái của Võ Lâm Quân thời đại Long Hắn Sau đó tất cả sự kiện đế hậu bị tập kích Võ Lâm Quân Xuyên Việt đều là phát sinh ở trong khoảng thời gian này. Thời điểm này, phong vận trong thời đại long Hắn biến hóa kỳ lạ, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Sau khi bạo phát sẽ là một trận ác chiến kinh người. Truyền thế thân của thiên đế cũng đã chết trong một cuộc chiến như vậy. Vân thiên tôn, lăng thiên tôn, hạo thiên tôn, nguyệt thiên tôn, hỏa thiên tôn, đám thiên tôn của nhân tộc xuất lĩnh các cao thủ, hơn nữa còn nguyên mẫu phụ nhân hóa thành tuyệt vô trần đánh chết truyền thế thân của thiên đế, lại cấp lấy thân thể của thiên đế. Làm cho thời đại cổ thần thống trị thế giới hạ mạt. Rồi sau đó chính là thế hệ của Hồng Thiên Tôn Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn Đám người này cũng là trong thời gian đó Quật khởi, dần dần nắm giữ thiệt mình Đây là thời kỳ Âm mầm sóng dậy, rộng lớn nhất Mạnh mẽ nhất của thời đại Long hắn Ngụy Tùy Phong mặc dù không có hoàn toàn Trải qua đoạn lịch sử này Chỉ từng trải qua phân nửa trước Nhưng mà mỗi khi hắn hồi tượng đại đoạn lịch sử hung hiểm này... Liền không giết mà ruột. Đám người Long Kỳ Lân... Cùng với Yên Nhi... Đi về hướng phía bên ngoài sân mù. vầng sáng sau đầu Yên Nhi lắc lư... Hỏi... Long Béo... Vân La Đế vừa rồi nói những lời kia... Là có ý gì? Long Kỳ Lân ôm ôm nói... Đại giáo chủ có ý tứ chính là... Muốn để cho chúng ta trở thành đôi cậu nam nữ... Đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng... muốn bảo vật đó... Sẽ cần đến để ứng phó Có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta Yên Nhi chừng to mắt Lắp bắp nói Đôi cậu nam nữ mà U Minh Thái Tử Mỗi một ngày mắng giết kia Chính là chúng ta sao Có khả năng lắm đó Long Kỳ Lân cũng có chút không quá chắc chắn Thầm nói Ngụy giáo chủ làm việc có chút không đáng tin cậy Hơn phân nữa là không thể đưa cho chúng ta Đến 60 vạn năm trước Có lẽ nói không chừng cũng có thể do người khác Trộn mất lưu ly thanh thiên tràng bọn hắn đi ra khỏi sương mù long kỳ lân hóa thành thiếu niên hồng trắng đầu kỳ lân thân người trên tay cầm đèn lồng yên nhi cũng hóa thành một nha đầu mập mạp cũng cầm theo đèn lồng sáu con thiên long hóa thành nam nữ đầu rồng thân người mỗi người đều cầm theo đèn lồng hết nhìn đông lại nhìn tây tận mục ngồi trong vầng sáng sau đầu yên nhi đần độn mở mắt phía sau của hắn con long huyết bảo mộc đèn lồng tỏa ra hào quang lúc này hắn cảm thấy được nguyên mộc so với lúc trước đã trở nên to lớn hơn rồi Tắn cây của nguyên mộc gần như đem cả nguyên giới treo khuất hoàn toàn Vô số lá cây che đi trời xanh Treo khuất mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao Tần mộc miễn cưỡng mở ra con mắt thứ ba trên mi tâm Nhìn về phía cao hơn ở trên bầu trời Chỗ đó có thiên đạo trùng đẹp Bao phủ thiên không Đó là thiên công đang che lấp nguyên giới Một trận chém giết thiên đế đã bảo phát Nguyên giới Một trận biến cố lớn lao đang lặng yên phát sinh đó là ngày hôm nay truyền thế thân của thiên đế cùng với tuyệt vô trần kết hôn khách quý chặt nhà vui sướng hớn hở truyền thế thân của thiên đế ở kiếp này đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi anh tuấn phi phàm tên là sơ hiểu ở trong nguyên giới gia thế hiển hách phú quý bất ngờ sơ hiểu trọng nghĩa khinh tài hơn nữa tu vi lại cực cao chiến lược cũng rất kinh người trong đám người trẻ tuổi trong nguyên giới có thành danh rất cao cùng với tuyệt vô trần kết hợp chính là một trong giai thoại ở trong nguyên giới sơ hiệu trong nhân tộc cũng có địa vị cực cao, có rất nhiều bằng hữu. đồng rằng hắn là trong đám bán thần cũng có rất nhiều bằng hữu. tuyệt vô trần là đệ nhất mỹ nhân của nguyên giới, có vô số người theo đuổi, Danh chấn thiên hạ. thậm chí ngay cả vân thiên tôn cũng chỉ cưới một mình chính cùng, cũng có lòng muốn nạp thêm phi. chỉ là hoàng hậu của tiêu ánh thiên đình là một nữ tử đánh đá, nghe đồn vân thiên tôn đánh tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này mới đành bỏ ý định nạp tuyệt vô trần làm phi ở trong đầu. Lại có lời đồn nói Âm thiên tử từng đi thông đồng cấu kết với tuyệt vô trận Nhưng mà lại bị hạo thiên tôn hành hung Đánh tới bức âm thiên tử muốn trở thành hai tử Nguyên đáo một trận bị huynh đệ phản bội Chỉ là hạo thiên tôn Cũng không thể có được tâm hồn của thiếu nữ mỹ nhân Trong truyền thuyết Lăng hiên thần hoàng cùng với hạo thiên tôn đánh đập nhau tàn nhẫn Giao tình hai người vốn tâm hậu Thế nhưng lại bởi vì nữ tử này mà tan vỡ Sống như nước với lửa Theo đó Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Tổ Thần Vương Cũng ở đây tranh đoạt tuyệt vô trần Nhưng mà nghe đồn rằng Thiên Công cùng hạ giới chuyển thế Trở thành phạm nhân, tranh đoạt nạn Chỉ là ngại việc Tổ Thần Vương là nhi tử quán Phụ tử cũng tranh giành một nữ tử Thiên Công không muốn mất mặt mũi Lúc này mới đành thôi Sơ hiệu có thể dùng lực lượng của bản thân khắc chế quần hùng Đạt tới tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân Làm cho đông đảo chư thần ở Trong nguyên giới cầm khái không thôi Truyền tụng là giai thoại sơ hiểu cùng với tuyệt vô trần kết hôn, vân thiên đế, hậu thiên tôn, lang nghiêm thần hoàng, vân vân và vân vân. Bởi vì chú rể không phải là mình, cũng không có đến đây, mà là sai người tới dâng hạ lễ. Chỉ là sơ hiểu vẫn có rất nhiều bằng hữu, ví dụ như người thiên tôn, tổ thần vương đều tự bình đến chúc mừng. Ngày đại hỉ, tần khách khắp sảnh đường, tất nhiên là phi thường náo nhiệt. Ngay trong thời điểm sơ hiểu cùng với tuyệt vô trần bái đường, diễn biến đã phát sinh. Lúc sơ hiểu cùng tuyệt vô trần Đối bái lẫn nhau Tuyệt vô trần nhẹ nhàng vỗ một trường Đập trên đỉnh đầu của sơ hiểu, Quy khư thần thông Hóa thành một đại uyên đánh vào trong đầu của Tỉnh Tình lăng, Người cuối cùng cũng có ngày hôm nay Tuyệt vô trần ở đối diện Cười hì hì nói Cùng lúc đó Rất nhiều vị tân khách vừa mới rồi Đang nhẹ nhàng cười nói Đột nhiên bạo khởi Đồng thời hướng sơ hiệu công kích tới Trong lễ đường Đào quang kiếm ảnh Chỉ một thoáng sau Hị đường đã biến thành một tu la sát chặt Sơ hiệu lập tức hiểu rõ mình đã bị người ám toán Mặc dù hắn bị tuyệt vô trần ám toán Nhưng hắn dù sao cũng là truyền thế thân của thiên đế Trong cơ thể có chứa nguyên thần của thiên đế Trong nguyên thần này Chỉ có hai hồn Nhưng cũng là người sở hữu chiến lực cao nhất ở trên đời này Hắn đang mặc đại hồng bào Ống tay áo rụt lên Vô số tận khách đang hướng hắn công kích nhau nhau rơi vào Trong tay áo của hắn Hắn chấn động ống tay áo Chi thấy trong tay áo máu tươi, cùng với xương vỡ phụn ra, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng với Tổ Thần Vương một trái một phải, Nguyệt Thiên Tôn trong tay cầm một cây hoa đào nhẹ nhàng thổi, cánh đào phiêu linh, Sơ Hiểu lập tức cảm giác được thân thể giống như cánh hoa đào, bình thường chỉ năm xẻ bảy. Nguyệt Thiên Tôn. Sơ Hiểu quát lớn, cưỡng ép đem tứ chi trở lại, đang muốn chắc nối lại. Tổ Thần Vương đã cầm đại la ở trong tay, che trên đỉnh đầu quán linh thể đời thứ nhất đều có chiến lược siêu tuyệt, đó là huyết mạch của thiên công. trong đại la, 49 loại thiên đạo gắt gào trói bộ nguyên thần của thiên đế, muốn đem nguyên thần của thiên đế vây khốn ở trong cơ thể. tóc tài của sơ hiểu tán loạn, nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh như trước. nguyên thần của thiên đế mặc dù bị nhốt, cũng vượt quá xa khả năng chống lại của tổ thần vương cùng với nguyệt thiên tôn. hắn chỉ trong lần đầu tiên đối mặt đã liền trọng thương nguyệt thiên tôn cùng với tổ thần vương đánh bay tuyệt vô trận Oanh một tiếng, hì đường nổ tung Sơ hiệu nhìn ra bên ngoài Bóng người ở bên ngoài lay động Trong lòng sơ hiệu trầm xuống Hắn nhận ra vân thiên tôn Lại nhận ra thậm chí cả đám người hạo thiên tôn, lăng thiên tôn Còn có cả lăng hiên thần hoàng, hỏa thiên tôn, âm thiên tử Từng tồn tại cường đại như vậy Đều ẩn dấu ở chỗ này Khóe mắt sơ hiệu nhảy loạt Ánh mắt rơi vào trên người của hạo thiên tôn Cùng lăng hiên thần hoàng Trong mắt có chút bì thường, ha ha cười nói Các người... Là muốn tạo phản hay sao Trên có thiên công Dưới có địa mẫu Còn có đại nhật tinh quân giám sát và điều khiển chư thiên Thổ bá cũng đang nhìn xem một màn này Thổ bá sẽ không tới đây Một cái nữ hài xuất hiện thản nhiên nói Bá phụ Thổ bá vẫn hận người như trước Sơ Hiểu ánh mắt rơi trên mặt của nữ hài này Cắn rằng nói Hư Người là ta nuôi lớn Nữ hài này chính là hư thiên tôn đời sau Đạm mạc nói đúng vậy, bá phụ, người dám dạy dỗ ta, ta đều nhớ rất kỹ. thầu bá ta đã chuyển biến thành ngươi như vậy. về phần ngươi, ta cũng muốn chuyển biến thành người như vậy. thiên công cũng sẽ không đến đây đâu. hạo thiên tôn thản như nói, phụ thần, địa mẫu cũng sẽ không xuất hiện. trái lại những năm tháng này, địa mẫu đã đến nhịn phụ thần đủ rồi. nàng rất thích ý, được giúp đỡ chúng ta chơi đẩy lại nguyên giới. sơ hiểu gần đầu lên nhìn bầu trời bầu trời đã bị tán cây nguyên bọc che đẩy không nhìn tới ngôi sao ánh mặt trời cũng không cách nào có thể chiếu rọi tới nơi đây một đám tiểu bối nguyên thần của ta cường đại cỡ nào chứ chỉ bằng các ngươi sơ hiểu cười ha ha tiếng cười còn chưa dứt mọi người cũng đã đánh tới ngày hôm nay mục thiên tôn mở ra lịch sử một đoạn lịch sử máu tươi đầm đìa năm đó trên dũng giang tần mục lấy ra châm cài tóc cỗ đầu triệu hắn quỷ thuyền làm cho lịch sử tái hiện thiên hà một lần nữa kinh động tới âm thiên tử âm thiên tử thấy được một màn này đã nói một câu rất kinh điển rốt cục là người nào lại lật lại món nợ cũ trong lịch sử đây sở dĩ lịch sử trong thời đại long hán Mai một là vì đây vốn là một hồi lịch sử đầy nợ nần tràn đầy máu tươi cùng với âm mưu ngày hôm nay thiên đế vẫn lặng vị cổ thần thứ nhất trong lịch sử tồn tại vô địch kết thúc loạn cục do đám tạo vật chủ chiến chiến đánh nhau thống nhất vũ trụ hồng hoàng Thế nhưng là im hơi lặng tiếng, chết trong tay đám bán thần cùng với thiên tôn của nhân tộc. Hắn nguyên bản có cơ hội đào thoát. Thực lực quán vô cùng cường đại, cho dù là mọi người liên thủ cũng rất khó lưu lại hắn. Nhưng mà, khi lúc hắn muốn giết ra lớp lớp vòng vây để chạy trốn, lại gặp phải một cỗ thần thức vô cùng mạnh mẽ. Thần thức trùng kích mà tới, đem hắn bước về. Cung vân, sơ hiệu đàn độn. Lại một lần nữa bị đám người Vân Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn ngăn trở, Đã mất đi cơ hội chạy trốn Cung Vân <cười> Dĩ nhìn là người Sơ hiệu cười ha ha Ngăn cản mọi người Và nhìn về phía tuyệt vô trần đang đánh tới Cảm giác ở trong lòng trở nên hoang đường. Không có tới kẻ đưa hắn vào chỗ chết Vậy mà lại chính là hai nữ nhân hắn đắc từng yêu Cung Vân vẫn còn chưa hiện thân Mà là đang đứng trong chỗ tối lạnh lùng nhìn xem một màn này Nhìn xem nam nhân đã phản bội nàng đã tử vong như thế nào. Sơ hiểu gần như trở nên điên cuồng. Thi trận thần thông so với các tồn tại ở cảnh giới đế tọa càng công đại hơn rất nhiều. Hắn dù sao cũng là truyền thế thần Nếu một trọi một, chiến lược quán còn xa mới vượt trên mọi người. Hắn lại một lần nữa giết ra lớp lớp vòng vây, kiểu lấn. Địa mẫu nguyên quần, nhanh tới cứu chấm. Điều kiện gì chấm cũng có thể đáp ứng người. Nguyên mộc xanh tư ung tùng, cành cây lay động. Bên người địa mẫu nguyên quần Vây quanh rất nhiều cổ thần ra đời trong nguyên giới Phần lớn đã huyết mạch Phượng Hoàng Thần Long kỳ lần Những cổ thần kia nhau nhau nhìn phía địa mẫu Địa mẫu nguyên quần giống như là không có nghe thấy Cũng không có trông thấy Lạnh lùng như một màn này Trên mặt vậy mà lộ ra vẻ tươi cười Hướng Phượng Hoàng cổ thần ở bên cạnh Nói Năm đó ta từ trong nguyên mộc sinh ra linh trí Còn là do thiên đế Đem ta kéo tới nơi này Lúc ấy khi quả nhân mới ra đời Còn chưa từng mặc siêm y Thật là ngượng ngộ Mặt nàng lập tức trở nên giống như sương lạnh Lạnh lùng nái Nhưng mà khi thiên đình thành lập Hắn lại nghĩ đến việc đoạt nguyên giới của ta Sơ hiểu tuyệt vọng Muốn phá tan nguyên bộc phong tỏa Hướng lên bầu trời Phía sau là mọi người đang đuổi giết tới Đại nhật tinh quân Sơ hiểu kêu lên Đại nhật tinh quân Mau mau tới cứu chấm Nhưng mà thanh âm của hắn không cách nào có thể xuyên qua tán cây của nguyên bọc Thổ bá Ta biết rõ người có thể nhìn thấy nơi đây Thổ bá Thần sắc của sơ hiểu bối rối Kêu lên chậm biết sai rồi Kính xin đạo hữu niệm tình cũ Trong u đồ một bảng yên lặng Sơ hiểu cùng những người bên cạnh vừa chín vừa đi Giết lên thiên hạ Ý đồ tín về thiên đình Nước trong thiên hạ bị máu quán nhuộm thành đỏ tươi Sơ hiểu phi thân tránh né tương đạo công kích Trong lúc vội vàng thoáng nhìn thấy trên thiên hạ Có một thiếu niên đầu kỳ lân thân người Cùng một nha đầu béo đang đứng ở nơi đó Còn có sáu con thần nhân đầu rồng thân người Bọn hắn đang cầm đèn lồng Hướng mình ra xem Sơ hiệu há to miệng Trong thoáng chốc Nhìn thấy trong vầng sáng sau đầu nha đầu mập mạp kia Có một cái cây Dưới cây có một thiếu niên đang ngồi Mục thiên tôn Hắn không khỏi thất thần Âm một tiếng Vân Thiên thôn thi triển đất từ tiêu bích lạc công Đem hắn đánh rơi xuống Sơ hiểu bại chiêu Rơi vào trong thiên hà Lập tức lao ra khỏi mặt đất, Từng cái thân ảnh bốn phía lắc lư, Đem hắn bao bọc vây quanh Xa xa Trong vầng sáng sau đầu yên nhi Tần mục ngồi dưới lòng huyết bảo mộc Nhìn một màn này xúc động thật lâu Thiên hà đứt đoạn Từng thân hình cường đại qua lại như điện Các loại thần thông lộ ra dị sắc Làm cho người ta nhìn xem Cũng cảm thấy như thế là quá đủ rồi Thời đại long hắn đến thời kỳ trung hậu Lực lượng trên phương diện đạo pháp thần thông Đã rất khả quan Cường giả nhập đạo Trên cơ bản đều đang tụ họp tại chỗ này Cùng đám bắn thần và các hậu thiên sinh linh khác chém giết Máu trong người tần mục sôi trào Muốn đứng dậy Tham dự vào trận chiến này Nhưng mà thần thức tán loạn chưa có thể nhìn bọn hắn càng ngày càng xa Sơ hiệu bỏ chạy Giết cho khỏi lớp lớp vòng vây Trong lúc đó Lại có một cỗ thần thức chấn động đem hắn bức ép phải quay về. Tần Mục lập tức phát giác cổ thần thức này, vội vàng lay động thần thức còn sót lại. Yên Nhi cùng Vân Thần Vương đang ở trong phạm vi phụ cận. Trong lòng Yên Nhi vui vẻ, vội vàng nhìn quanh khắp nơi. Tần Mục khó khăn dưa bàn tay lên, lấy ra một khối thái sơ thần thạch duy nhất. Cái khối thần thạch này chính là được hắn thu vào trong tay ở trong chiến dịch huyết tẩy. Lòng béo dùng khối thần thạch này. Thái sơ thần thạch bay ra, Long Kỳ Lân vội vàng tiếp nhận thần thạch Thả vào trong mi tâm của chính mình Thần thức còn sót lại của tần mục bay tới truyền thụ chắn làm như thế nào Để có thể điều động Mượn thần thạch làm tới mạnh thần thức của chính mình Long Kỳ Lân cũng đã từng học qua Tam viên thượng thần thức của Thúc Quân Còn học qua cả tam nguyên thần bất diệt thần thức Lập tức bắt đầu Dựa vào thái sư thần thạch Đem thần thức của mình bộc phát ra Hắn quan tưởng ra Tam viên thượng thức Trên thiên hà Lập tức xuất hiện quần tinh tử vi, thái vi Cùng với thiên thị Nhưng vào lúc này Một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp vọt tới Hóa thành thanh âm của một nữ nhân Nói Là thúc quân thần vương sao Tần mục ngồi xuống dưới lòng huyết bảo mộc Thơ hồng học Vận dụng thần thức còn sót lại Cùng với thần thức của cung vân nhẹ nhàng đụng vào một cái Cười nói Còn nhớ cố nhận Đã mà người rời khỏi tổ đình không Thần thức này tự nhiên như thường Nhờ vào trong vầng sáng sau đầu của Yên Nhi Ở trong cơ thể hắn chạy ra một vòng Lập tức trong đầu hắn hóa thành hư ảnh Của cung vân thần vương Nói Là thái đế tạo ra tổn thương cho người Kẻ năm đó ở bên ngoài tiêu hán thiên đình Ngăn cản đại hồng cũng là người Đúng chứ Người bị thương rất nặng Lúc ấy ta đến chậm một bước Chỉ tìm được thi thể quán Trong lòng tần mục cả kinh Đại hồng đã chết rồi sao Không biết là chết trong tay thiên công hay là chết trong tay địa mẫu, ngay cả thần thức cũng đều đã bị phai mờ rồi. Chỉ là hắn chết nhưng chưa hoàn toàn, thần thức quán sẽ bị từ điểm cuối trong hư không truyền xuống, lại một lần nữa phục sinh, chỉ là trí nhớ của đại hồng chỉ sợ sẽ không còn. Người xuất thủ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Cung Vân Thần Vương nhanh chóng nói. Người đối với ta là có ơn, ta tất nhiên sẽ báo đáp, chỉ là hiện tại thái tử chưa chết, đợi ta trợ giúp đám bọn hắn diệt trừ thái tử xong, xét lại tới tìm người thần thức của cung vân thần vân nhanh chóng rời đi các người coi chừng thái đế không hủy diệt được thần thức lạc ấn từ tầng cuối cùng của hư không hắn sẽ mãi mãi vĩnh sinh bất diệt ta cảm ứng được hắn đang tìm phục ở vùng phụ cận trên trán tần một toát mồ hôi lạnh lúc trước đại hồng cùng hắn chiến một trận ở trong bảo liễn hắn bị trọng thương thiếu chút nữa liền chết mất đại hồng thì bị vây khốn ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực ngược chiều bị thua trận Nhưng mà một kích cuối cùng của tần mục Vận dụng tới con mắt thứ ba trên mi tâm Con mắt này uy năng đáng sợ Đem vô thượng thần thức lĩnh vực ngược chiều Đánh vào trong cơ thể của hắn Nghĩ đến đại hồng đã biết cỗ thân thể này của mình Đã bị lộ thân phận Hơn nữa đã trúng chiều Sẽ dứt khoát rời bỏ khối thân thể này Yên nhi Chúng ta đi đến thiên đỉnh trước Ở đó chờ bọn hắn Tần mục nói Yên nhi Long kỳ lên cùng sáu con thiên long lập tức cầm theo đèn lồng Dọc theo thiên hà mà lên đi thẳng vào thiên đình. Cuộc chiến trên thiên hạ kia trở nên vô cùng thê thảm, vượt qua màn chiến trường lúc nãy. Tần Mục từ xa nhìn lại, đã thấy âm thiên tử vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là đối thủ bên ngoài. Hành đã đang chuẩn bị ám toán hồn phách của thiên đế. Năm đó, cổ thần thiên đế bảy mưu tính kế liên thủ với đám hạo thiên tôn cùng với âm thiên tử ám sát ngự thiên tôn, không nghĩ tới chính hắn cũng có ngày hôm nay. Trên mặt Tần Mục lộ ra thắng vẻ tươi cười. Nằm Thiên môn càng ngày càng gần Trong lòng tận mục trở nên lo lắng Nhưng vào lúc này Trên bầu trời bất thình đình có mưa Mưa tí tách, tí tách rơi xuống Đem đám người y nhi nhuộm đỏ Cơn mưa kia rơi vào trong thiên hạ Thiên hạ cũng bị nhuộm thành một màu huyết hồng Giống như con sông đang đổ máu dưới bầu trời Trong lòng tận mục khẽ nhúc nhích Thiên đế chết rồi Hắn hứng về phía sau nhìn lại Nhìn thấy thân ảnh của Vân Thiên Tôn Cùng với Hạo Thiên Tôn Đang cùng phóng về phía thiên đỉnh Tướng mạo của vân thiên tôn Ở trong tích tắc này khi bay lên liền phát sinh cải biến Hóa thành bộ dáng của hạo thiên tôn Hai vị thiên tôn Đều là tồn tại cảnh giới đế tỏa Cùng tiến lên Gần như là đồng thời bay qua đỉnh đầu đám người tần mục yên nhi Phóng tới lăng tiêu bảo điện Của thiên đỉnh Các bạn vừa nghe xong tập số 260 Của bộ truyền Hắc Tây Du Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe